các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hết chuyện rồi đến thế là được rồi các bạn, Đó, biết thế là chúng nó chết rồi, sống làm sao được? hồn về trong gió, hồn đã về trong gió thì sống làm sao? Mỏi quá, anh em đừng hy vọng rằng là là lại tìm thấy cái gì 18 tám cộng ở đây. Tôi là tôi không đồng ý mà khi mà anh em mà cứ mong những cái hình ảnh 18 tám cộng đâu, Hả? Đây là chuyện ma, Hả? Đây là chuyện ma chứ không phải là chuyện 18 tám cộng. Cái thứ hai nữa là là là là các bạn cũng đừng mong mà mà mà mà là là, là, là, là. hình ảnh chọc cười. Đây là chuyện ma đâu phải chuyện cười đâu mà cười ví dụ như là hôm qua đó, không cái chuyện cái chuyện về cậu tẩy đó, tại sao các bạn lại cười? Không được cười. Ơ anh hello tiểu hòa thượng. Tại sao các bạn lại cười? Đấy là chuyện ma mà cười cười cái gì? Cậu tẩy là một cái người bắt ma bắt quỷ đầy uy lực và nghiêm túc như thế mà cớ làm sao lại cười? Ơ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 Chúc anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ở bên YouTube em cảm ơn chị Hồng đã quan tâm động viên. Em cảm ơn chị chị, chị Hồng Ngô đã quan tâm động viên ạ. Em cảm ơn chị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.